Thậu Thiên Chỉ Đạo Tập 124 Thiếu niên áo tròn vàng nhạt Chính là Phương Hành Phương Hành tức giận Lúc đến đây bọn hắn chỉ muốn xem náo diệt Không nghĩ tới đại họa trong miệng ma ma nói với công chúa kia Chính là một đám tiểu hồ ly hắn đưa về Cánh người không nghi ngờ Chính là tiểu bản Mà trên ngực tiểu nhất Lại có một dấu chân khá lớn Điều này khiến cho lửa giận ở trong lòng hắn Cháy hưởng hực Nhưng dù sao, đây cũng là chuyện của thanh khẩu sơn Hắn cố nhịn xuống Nhưng khi thấy hồ tiên cơ buộc bọn tiểu hồ ly này xin lỗi Còn nhìn thấy dáng vẻ ủ rộ của bọn chúng Hắn lại không nhịn được nữa Nhẹ nhàng thở ra một tiếng Là muốn nói cho bọn tiểu hồ ly này Biết hắn đã có mặt ở đây Thật sự đám tiểu hồ ly cũng nhận biết được sự hiện hữu quán Bọn họ như nhìn thấy được cứu tinh xuất hiện Ngay cả tộc nhân của mình còn không bảo hộ được Người làm công chúa có tác dụng gì Phương hành bút đầu tiểu bàn Chậm rãi bước ra Trên mặt không có vẻ cười cợt thường ngày. Đại kim ô nhìn thấy lập tức hiểu được tâm tư quán Thấp giọng nói với tiểu Bằng vương nói Huyền tôn Chuẩn bị trợ thủ. Ô nhất điền nghe câu này Thì lập tức bị dọa đến dù nền Ngược lại ô tăng nhi Vẫn không ngăn cản Đây là chuyện của thanh khâu sơn Không liên quan tới hình đạo hữu Hồ tiên cơ không nghĩ tới lúc này Phương Hành lại ra mặt Chuyện như đã được giải quyết Bỗng nhiên lại bị đâm nàng Nàng nổi lên một tầng xương hạnh Ánh mắt không vui nhìn tiểu bàn Trên tay Phương Hành từ tổ nói Có liên quan Trong lòng ta cảm thấy không thoải mái Thì đều là có liên quan tới ta Đồng từ Phương Hành có lại Đi vào trong sân Sát khí ở trên người hắn khiến Đến đầu mọi người đều lui ra xong Phương Đại gia Hồ nữ tiểu nhất mặt đầy nước mắt Cêu lên một tiếng cũng không nói gì lời Nàng cũng hiểu chút chuyện Nhìn chất thanh khâu sơn lấy oán báo ẩn Trong lòng nàng tâm trạng khá phức tạp Khóc cây giám ấy Đại gia ở đây xem các người ai bắt nạt được Phương Hành đưa tay nhấc nàng lên ôm vào trong ngực Lấy một viên đan dược cho nàng ăn Hùng hàng rau hấn Hồ nữ tiểu nhất mặt lại rưng rưng Ngựa đã ngừng khóc Như lúc này đột nhiên lại rơi lệ khóc nứt đỡ Đầu nhỏ ôm cánh tay Phương Hành Dùng sức nhụ nhụy vào hắn trầm thấp khóc lên Một đám tiểu hồ ly đều xông tới Vậy quanh nít phương hành Có tên ôm chân Có tên theo chân hắn bỏ lên trên Còn có tên thì nắm nít ống quần hắn khóc lớn Không ngừng lau nước mắt Tiếng tuy chít riêu riết loạn lên không ngừng Giờ như là hỏi hắn ở trong khoảng thời gian này đã đi đâu Lại hỏi hắn sao không đến thăm bọn chúng Kính cho bọn họ gặp nhiều ủy khuất Thành đạo hiếu xin tự trọng Chuyện của Thanh Khâu Xuân chúng ta Không cần người ngoài nhúng tay vào Mặt của hồ tiên cơ bao một tầng sương lạnh Lúc đầu nàng tùy tiện có thể giải quyết được Nhiều lúc này phương hành đã nhúng tay vào Lại đột nhiên trở nên khó khăn Nhìn dáng vẻ cương chiều của phương hành Thì cách làm vừa rồi của nàng lại quá vô tình Điều này khiến nàng cho rằng Đền gốc kia cố tình gây dối cho nàng Khiến nàng càng thêm tức giận Người ngoài Bỗng nhìn phương hành quay đầu Lạnh lùng nước nhìn hồ tiên cơ khiến trái tim của hồ tiên cơ rùn lên càng thêm đề phòng từ hôm nay trở đi tiểu gia ta không phải là người ngoài hồ ly lẳng lơ người không phải là muốn cược sao <cười> được thôi tiểu gia ta cùng ngươi định ra tiền đặt cược nếu người thắng ngươi được món dị bảo kia nhưng còn nếu ta thắng bọn tiểu hồ ly này cũng sẽ thành khâu sơn các người không còn chút quan hệ nào nữa nói xong thấp giọng nói tiếp Có lẽ lúc đầu ta không nên đưa bọn chúng trở về Dưới tay tiện nhân thanh khâu sơn các người Điền đặt cược Hồ tiên cơ nghe xong Ánh mắt thoáng run Không nghĩ đến phương hành đã đưa ra yêu cầu vào lúc này Trong lúc nhất thời Hồ tiên cơ không biết nên đồng ý hay là không Trong lòng vô cùng phức tạp Ta không quan tâm các người có ẩn nói thế nào Chỉ cần cho lưu ly thế tử chúng ta một câu trả lời thỏa đắng là được Đúng lúc này Làm giáp thị vệ Dĩ nhiên không còn kiên nhẫn chờ đợi, lần nữa lạnh lùng lên tiếng. Còn Lưu Ly Thế tử cũng hùng hăng lại lớn. "Nhanh quỳ gối xin lỗi cho bản thế tử, nếu không ta liền giết chết các ngươi." Vù một tiếng, ánh mắt Phương Hành lạnh lùng nhìn lướt qua bọn họ. Làm rốt thị vệ trong lòng Du Linh, thân hình dương ra, đứng trước che chắn cho Lưu Ly Thế tử. Chỉ là một vết thương nhỏ như vậy, viên thuốc này đủ để bồi thường. Phương Hành chưa chính thức xuất thủ, mà công uốn tay búng ra một bình đan dược màu xanh nhạt về phía làm giám thị vệ thị vệ kia tiếp nhận được cúi đầu nhìn qua, lúc đầu muốn cười lại trách mắng, nhưng đại đổi sắc mặt nói không ra lời. Phương hành đưa cho hắn là mai đan, chính là lần trước cần quét từ bào cố của lòng nữ của thủy tộc yêu tù hiệu dụng rất tốt. Thiên nhất thủy tinh đan. Ánh mắt thị vệ cũng thay đổi, khó có thể tin mà nhìn phương hành. Gã có thể làm cho thị vệ thân cận của lưu ly thế tử. Đương nhiên, ánh mắt nhìn cao hơn mấy phần Chỉ lướt qua một chút Lên biết được thuốc này Lấy nước hồ luyện chế Thủy hành đan Đối với yêu tu thủy tộc mà nói Dù là trị thương hay là tu luyện Đều có tác dụng cực lớn Đừng nói là gã mà đối với lưu Ly Thế Tử Hay là đối với phụ thân của lưu Ly Thế Tử Tứ Vương Tử, Thiên Lan Hải Cũng là bảo đan Có thể ngộ mà không thể cầu Tác dụng của nó khó mà có thể nói hết được Đơn giản mà nói dù là long hậu thấy được cũng sẽ thù lại, huống chi là lam giáp thị vệ này. thứ gì thế? cho ta xem một chút. liu li lì thế từ bước chân lên, hiếu kỳ nhìn thứ trong tay thị vậy thì vậy bất đắc dĩ thấp giọng nói, bẩm thế tử, là một viên bảo đạn, nếu ngài tặng cho phụ thân ngài, ông ấy nhất định rất cực vui. liu li lì thế tử cũng không ngốc, nghe vậy thì hai mắt sáng lên, nhận đấy, hỏi hắn có còn không, ta muốn nữa. Thị vệ nhất thời ngẩn ra Thầm nghĩ tên thái tử này cũng không ngốc Nhưng chưa chắc người ta đã chịu cho Có điều ý nghĩ này còn chưa kịp nói Phương hành lại mang một hộp nhỏ tới Thị vệ kinh ngạc tiếp nhận Mở ra xem Hô hấp như ngừng lại Bốn viên Bên trong vậy mà có bốn viên thiên nhất thủy tinh đan Đơn giản gã không thể tin một màn trước mắt này Không tự chủ được nuốt từ ngụm nước bọt Lúc đầu gã còn lo no lắng vì bản thân chăm sóc không tốt Khiến cho thế tử bị thương mà sẽ bị nghiêm chỉ. Nhưng mà lúc này lại có năm viên nhất thủy tinh đan. Nếu hiếm liền nhất định Long hậu sắp bỏ qua cho hắn lần này. Có thể bù đắp được chưa? Phương Hành ôn hòa cười hỏi thị vệ kia. Mặt làm giác thị vệ có chút khó coi, ngừng một chút cả nói. Cần bẩm báo Long hậu đã. Cũng mày còn mấy phần khí độ, mới không bị viên đan này đoạt đi tâm thần. Lãnh đạm trả lời một tiếng. Chỉ cần bà ta không mù chắc chắn là bù đắp được. Phương Hành nhàn nhạt, nhạt nói một câu, dục ý trong lời nói khiến cho chúng yêu tu rùn lên. thực sự không ngờ lại có người dám nói lông hậu như vậy. có điều, Phương Hành không đợi thị vệ kia trách mắng hắn lỗ mãng liền cúi đầu nhìn dấu chân chất ngực hồ nữ tiểu nhất, thản nhiên nói: tổn thương thế tử các người ta đã bồi thường, còn tiểu hồ ly chịu một cước này tính bồi thường thế nào? Trần thần Phương Hành sát khí vô hình. Phát tán ra khiến sắc mặt, vốn hơi trì hoãn của lam giáp thị vẻ bao phủ thêm một tầng xương lạnh. Ánh mắt kích động, nhìn phương hành, lạnh giọng nói. Tiểu hồ ly cái làm thế tử bị thương, vốn là đại tội, ta muốn chém chết nó tại chỗ. Nhưng tiểu hồ ly này cúng rắn muốn ngăn cản ta, ta chỉ đá nàng một cái, chưa từng muốn mạng nàng cũng xem như là khoan dung lắm rồi. Đại khái rãi nhìn thấy mấy viên nhất thủy tinh đan kia, đoán được phương hành cũng có thân phận không tầm thường, nên giải thích một câu. Sau đó lạnh giọng nói Không biết các hạ xuất thân ở đâu Đạo hiệu thế nào Nếu không cam lòng có thể nói chuyện với cựu vương điện hạ tộc của ta là được Nói chuyện như vậy Sống so với hồ tiên cơ đã khái khí hơn rất nhiều Nhưng sắc mặt phương hành lại không tốt chút nào Khẽ lắc đầu đi về phía trước Không có thời gian Trên đầu vai hắn tiểu bàn hồ ly còn ngồi sồn Trong khửu tay cánh tay phải Ôm lấy hồ nữ tiểu nhất vừa ăn đan dược chữa thương Mặt hơi có chút huyết sắc Có hai tên vướng dứ như thế trên người Không ngờ còn muốn cùng người ta đấu pháp Tậm chậm dãi đi tiến lên Trong miệng từ tổ nói Ta dùng đan dược Trả lại thương tổn cho thế tử các người Còn một cước này Thì trả lại nuôi một cước Làm rác thị vệ dùn lên Trên trán nhanh chóng lộ ra sát khí Nhưng còn chưa đợi gã lên tiếng Sát khí đã xuất hiện trong mắt Phương hành đã vèo một tiếng Chân cứng rắn đạp ra Trong tay ôm một đứa Trên vai có một con hồ ly ngồi sồn Nhìn tình huống thế nào thì cũng không phù hợp đối pháp của người ta Bất ngờ phương hành rơi chân đạp thẳng Một cước này trực tiếp dốc toàn lực Thân hình nhìn như không động Nhưng trong chốc đắt Đã đột phá 4 năm trưởng, Vọt thẳng tới trước mặt làm giác thị vệ Chân kè mặt tung một cước Tốc độ đã quá nhanh Tiểu bàn hồ ly trên vai hắn bay lên Hai bóng vuốt nhỏ kéo theo tóc sau quán, Giống như con rìu chậu trên không chung Kêu chìm chếp lúc này sắc mặt của Lam Giáp Thị vệ đại biến, toát mồ hôi lạnh toàn thân. Tu vị Kim Đan trung kỳ như gã phản ứng cũng không chậm, trong thời gian cực nhanh liền bốc bốc quít, quát khẽ một tiếng, một bức tường băng màu lam ngăn cản giữa gã cùng Vĩ Phương Hành. Tường băng dài khoảng chừng 3 mét, chắc hơn thép, dù cầm một kiếm chém ngang, chém dọc thì cũng chỉ tạo nên một đường lằn mà thôi. Trong qua một cước này của Phương Hành, không có chút dấu hiệu dừng lại, gã cũng chỉ có thời gian thi triển bí pháp này. Đương nhiên trong lòng gã cũng không sợ hãi Cũng không có e ngại Dù tường băng không ngăn cản được Thì bảo giáp trên người gã cũng đủ được phòng ngự Trong lòng gã lúc này Lừa giận đã cao vạn trường Dù tên này có là ai Dám ra tay với gã cũng là tội lớn Vẫn muốn bỏ qua cho hắn Nhưng hiện tại xem ra không cho bọn con hoang này Xem chút sức mạnh của thiên lan hải Thì không được rồi Tất cả suy nghĩ trong nhé mắt Đều lấy lên trong đầu của gã Còn chưa đưa ra được kết luận gì một cước của phương hành đã tới. một cước này như là cú đá bình thường, vậy mà sức mạnh của nó quá lớn, như là thương thép phá trận. một cước kia như là kình phong cuốn lên, tạo thành hai cơn gió lúc vô cùng sắc bén, khiến mặt đất tách ra thành hai đường, bùn đất lật qua một bên, tạo nên một rãnh sâu khoảng ba thước, như là vết đào cắt. một cước này mang theo uy thế không gì có thể đánh nổi, đạp lên tường băng. bụp một tiếng, tường băng ngay cả thượng đẳng phi kiếm cũng không phá nổi trong phút chốc lại xuất hiện mạng nghiệt giống như là vết rách sau đó còn chưa đến một giây đã có thanh âm vỡ vụn vang lên một cước này của phương hành dường như là hoàn toàn không yếu đi chút nào thực được phá tầng băng lại thẳng tắp đá về phía lồng ngực ở trên người lam giáp thị vệ giống hệt vị trí mà hồ nữ tiểu nhất chịu một cước âm một tiếng một cước này ngắm ở trước ngực bên trên chạm lam bảo giáp sắc mặt thị vệ lúc này đã trở nên cổ quái gã nhíu mày nhìn phương hành ánh mắt phức tạp, sen đẫn chấn kinh, không tin, nghi hoặc thậm chí là sợ hãi. Vèo một tiếng, sau một lúc im lặng, bỗng nhiên gã bay ra ngoài, thân hình như viên đá, bay theo hướng gã, đụng nát tường vây cao lớn của biệt viện, bay sệt qua ngoài hư không, giống như là sao băng rơi xuống ngọn núi đối diện vậy. Từ xa nhìn thấy, ở bên trên vách đá của ngọn núi kia, mảnh vỡ nát, mảnh đá vỡ nát, cây cỏ gãy lìa bụi bay mù mịt, mơ hồ có thể thấy được chỗ rơi tạo thành một cái hố to chỉ một cước có thể đạp từ núi này qua núi khác, nói thì dài dòng nhưng tất cả mọi thứ đều chỉ diễn ra trong chớp mắt mà thôi. Từ khi Phương Hành rơi chân lên, đến khi làm sát tỉ vệ bay ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức căn bản chúng yếu không ngăn cản kịp. nhìn thấy cảnh tượng này, trên ngọn núi nhất thời im lặng, vì chỉ có thanh âm tường băng vỡ vụt rơi xuống đất rung động đùng đùng. Mà cái hộp ở trong tay làm sát thị vệ bị rơi ra ngoài được Phương Hành lấy trở về, tiện tay đưa cho tiểu bàn trên vai hắn thưởng thức mặt nở nụ cười lạnh thấp giọng nói: người không lấy đan của ta, không chừng ta còn tha cho người một mạng. người còn có can đảm nhận bồi thường của ta, thì ta cũng muốn người phải bồi thường. hắn lại dám chút thù với thị vệ thiên lan hải, hắn vậy và một chân đạp chết kim đan trung kỳ, thị vệ của thiên lan hải sao? chúng tù xung quanh trầm ngập, chỉ trọn vẹn trong ba hơi thở, bỗng nhìn vàng lên tiếng kỳ hồn. vô số ánh mắt nhìn qua, là ánh mắt cực kỳ hoàng sợ. Cơ này nghe nói tám tụ nhân tộc này có bản lĩnh không đó? anh nghĩ hắn có mấy phần thực lực chứ. Bên trong sự hỗn loạn, hồ nữ tiểu nhất nước mắt rưng rưng, chôn đầu nhỏ ở trong góc phòng hành. Tiểu bàn cũng bận rộn bò qua bò lại ở trên phương hành. Hộp đàn ôm một đan dược hưng phấn ăn rồi kêu lên tiếng tiếp. người, ngươi mà cũng dám đá bay Lâm Lam gia tướng quân sao? người dám xúc thủ với người của ta? vào lúc này bỗng nhiên vang lên một tiếng hù lớn lúc đầu là hoàng sợ sau đó là tức giận vô cùng chính là tên lưu ly thế tử dù sao xuất thân cao quý nên cũng đã gặp nhiều cao thủ vậy mà không bị hù dọa từ nhỏ đến giờ chưa tức giận thế này bao giờ sau khi thức ưu đình cũng là luôn dán vẻ chẳng xem ai vào mắt lúc này cũng không có sợ quá to đi ta không phải đá bại hắn mà là đá chết hắn phương hành lời biến xoay người qua Ánh mắt tình quái nhìn trên người Lưu Ly Thế Tử Cười nói Tới viên của người Lưu Ly Thế Tử đang điên cuồng la to Thì đột nhiên thu lại giọng nói Trong mắt lộ ra vẻ hoang sợ Dù nhóc con này to gắn hết đâu Nhưng nhìn dáng vẻ hung hăng của phương hành Thì trong lòng khó tránh khỏi giật mình Người dám đụng đến ta bản nội ta sẽ lột ra Rút gân, bằng thanh với thỉnh vạn đoạn Mặt Lưu Ly Thế Tử trắng bệnh Thậm chí trong giọng nói Bắt đầu phát run. <cười> rồi cho dọa người khác thì được Dám hù dọa ta sao Ta nói cho người biết Ta chẳng những đụng đến người Mà còn có muốn rút gân lột ra Kéo ruột người ra Băm thành từng đoạn Lấy trộn với muối rồi lại cạy miệng cho người ăn từng miếng Lấy mũi đào và trọng mắt ra Ngâm vào trong nước dịch Chờ tới khi bền chắc lại nhất vào trong mũi của người Cánh tay Chân của người toàn bộ đồng cắt sạch Làm thành một cách nhân cột Phương hành mặt nở độ cười Không nhanh không chậm Nói với Lưu Ly Thế Tử Giọng nói thông dòng êm tay Cùng nội dung lời nói mó tanh Lại thêm khí thế hung ác Hù Lưu Ly Thế Tử cứng từ cả đầu lưỡi Nhất là lúc Phương hành cuối người Về phía nó Trước mắt nó như xuất hiện một tên hung thần ba đầu sáu tay Mặt tràn đầy khí thế hung ác Cầm đao xèo từng chút Từng chút linh hồn của nó Chưa thành từng khúc Từng khúc Ta Ánh mắt Lưu Ly Thế Tử Ngục đục ngầu Khuôn mặt trở nên tái nhợt Trong lòng sợ hãi không thôi Chúng tù xung quanh ở trong lòng mọi lạnh Nhưng lúc này Nhất thời lại không lên tiếng ngăn cản Dám xuất thủ với người thiên đan hải chúng ta Đám chém Trong không khí vô cùng yên tĩnh Đột nhiên có một tiếng hét vang vọng Trời cao rụt lên Cách đó không xa Trong không chung Có một người trẻ tuổi đang đứng Môi hồng răng trắng, Là nam tử cao gầy Trên người mặc bộ ngân giáp đi qua Nhìn thấy ngọn núi này Làm giáp trị vệ Bị đá thành bùn nhão Thì hét lên Một thương xuất thủ Vèo một tiếng Một thương lại có một con hắc lam Một thương này Lại có một con lam sắc thủy long biến ảo bay qua hư không gần trăm trượng Và đến ngọn núi chỗ phương hành Tù vi rõ ràng là kim đan Hơn nữa nhìn thấy tư thế xuất thủ Tuy là kim đan xưa kỳ Nhưng so với làm giáp trị vệ Thì còn mạnh hơn Chúng tu trong sân Hơn phân nửa đều đoán được thân phận của nam tử này Cửu vương tử Thiên Dan Hải được xưng là Long tử trong thế hệ này Thiên tư cao nhất lần này cũng được Long hậu dẫn tới yêu điện chuẩn bị đưa vào yêu đế yêu đế cát tìm đạo hóa kỳ tài của Long tộc Cửu vương tử ngao bại tên đã bại nhưng từ nhỏ khiêu chiến những người kiêu ngạo cùng thế hệ hài tộc liên tục chiến đấu tứ hải chưa từng bại lần nào trong tiếng hét vang một thương xuất thủ sát khí mãnh liệt bao phủ cả tòa biệt viện. Khiến người ta kinh sợ Nhưng vào lúc này Đột nhiên mọi người ở trong sân hoa mắt lên Một con đại điểu vàng ống Lăng không bay lên Ngăn phía trước một thương kia Hai cánh nó quấn lên Sức mạnh như bão táp, Đánh về con thủy long kia Đường nhìn người xuất thủ chính là đại kim ô Tiếng kêu của nó hung hăng cằn quấy vô cùng Yêu địa tiểu tổ ở đây Con mẹ nó Ngươi dám tắt lối sao Xuất hiện đi ầm một tiếng Hai cơn gió lúc tạo thành lưỡi kiếm Đâm vào con rồng nước biến ảo kia Sức mạnh to lớn bao phủ cả tòa sơn cốc Hai luồng sức mạnh giao hòa Dòng nước bị phá thành một trận mưa to Như là chút nước Rơi xuống núi vào lúc này Ô Tăng Nhi thì nhìn thấy hình dáng của tiểu biểu ca xuất thủ Khóa mượn mỉm cười Không nói gì Tiểu bằng vương nghe danh hào yêu địa ngũ tiểu tổ Thì vô thức mỉm cười Nhưng trong đó lại có chút cảm giác vinh dự Ô Nhất Điền sắp bị dọa cho tè ra quần nên miệng lầm bầm Tứ tiểu tổ là được rồi Kéo ta vào làm gì Mà phương hành thì căn bản không để ý Tất cử vương tử thiên An Hải Đánh tức trình không chung Mà vừa nói vừa đi về phía lưu ly thế tử Trong miệng thả như nói Cho nên Đừng ý vào mẹ người hung ác Mà tỏ ra uy phong với ta Chọc giận ta Ta chẳng những sẽ làm thịt người Mà còn thịt cả mẹ của người Giết sạch từng người chúng đám Tạp trùng thiên An Hải các người Một ngón tay nhẹ nhàng đưa ra chỉ vào mi tâm của Lưu Ly Thế Tử nên nhớ kỹ người nào có thể chọc người nào không thể biết chưa Phương Hành giơ ngón tay chỉ vào mi tâm Lưu Ly Thế Tử nhẹ nhàng nói một câu bỗng nhiên Lưu Ly Thế Tử khóc giống lên trong đũng quần ướt nhạt một cảm giác hoàng sợ như là khắc sâu vào trong đầu nó đối với tu sĩ mà nói một ngón tay chỉ trên trán là hành vi nguy hiểm đến cùng cực quả thực so sánh với gác đao trên cổ còn đáng sợ hơn gấp vạn lần. Phương Hành dùng một ngón tay chỉ thế này để nói Lưu Ly Thế Tử thương Lan Hải kiêu ngạo kia đừng nên làm vừa. Cho dù một cái chỉ này không dùng chút sức được nào đối mặt với tạp trùng tiểu Long này đường đường là một kim đan như là Phương Hành cũng không đến mức ra tay hạ sát thủ. Có điều chắc chắn đối với tiểu Long này dù thời gian có qua bao nhiêu năm nó cũng sẽ không thể thoát khỏi bóng ma của cái chỉ tay này. Lúc này cuộc đại chiến bên kia Cũng dần tới sự chú ý của nhiều đại nhân vật Dù có mặt ở Thiên Long Uyển Tụ tập ở yêu địa này Hơn 7 phần là cao nhân Động tính lớn như thế Đã sớm kinh động đến trừ tục Hiện tại Đại Kim Ô cùng cửu Vương Tử Thương Đan Hải đấu ba chiều Chiều thứ nhất cân tài ngang sức Chiều thứ hai cửu Vương Tử tăng 3 phần đạo lực Trong mắt Đại Kim Ô truyền loạn Không biết đang nghĩ đến mưu kẹp mưu ma trước quỷ gì Lúc này cùng với Kiều Vương Tử Cũng hơi dừng lại Thân hình dưới trời mưa Ở trong mây như ẩn như hiện Cười lại nói Có thể đón lấy hai thường quyết của ta Người đủ được kiêu ngạo rồi Hãy thử đến chiều thứ ba của ta một chút Dần như là Đại kim mô kích phát trên ý Giọng nói xí thế bừng bừng Dẫn động mưa gió Chiều thứ ba thường quyết sắp đâm ra Đại kim mô phát giác có điều không ổn Vội không tiếp chiêu Kêu lên một tiếng quay người bay đi Trong nhắm mắt chạy đến một núi khác Tung cánh hết lớn biết bà thường quyết của ngươi thì có là cái gì? Có bản lĩnh ngươi đuổi theo đạo kim gia ta đi. Lúc này Cửu vương Tử ngoa bại, có chút ngoài ý muốn, cười lại nói: "Đã bị đánh bại, còn lắm còn dám mạn miệt." Nói xong cũng không thèm lý đến cả, muốn tiến về phía phương hành ở dưới biệt viện Đại Kim ô không chịu bỏ qua kêu lên: "Con mẹ nó, có bản lĩnh ngươi đuổi theo đi, xem đại kim ta có quất đắp ngươi hại cục." Cửu Vân Tử nhất thời giận dữ, Xét thường muốn truy kích, lại nghe một tiếng hét lớn truyền ra. Dừng tay! Lên thấy trước mặt đại kim ô đang muốn chạy trốn kia xuất hiện ba bốn thân ảnh tu vi cao thâm xuất hiện trên không trung. Đường nhiên đó là yêu đình thập đại trưởng lão. Bọn họ nhìn thấy đại kim ô cùng với cựu vương tử thương nên hải đại chiến một trận, vừa sợ vừa giận hét lớn. Một người trong đó trực tiếp xuất thủ, trong tay áo bay ra một thanh cổ kiếm, vèo một tiếng chém tới, làm cho mây mưa trong núi tan đi. Đại Kim mô cũng suýt bị một kiếm này chém tới, bị hùa nhảy lên không trung tiêu to. Ai vậy? Kiếm chuyện sao? Ngươi là tiểu Bối Vụ Tăng Sơn? Vì sao lại đấu pháp Của với khách quý Thung Lân Hải? Tiêu lão kia thu một kiếm, lập tức nhìn Đại Kim mô rám rải, tức giận đến mặt mò cũng biến thành màu đỏ tía. Mắt chó, ngươi bị mù à? Không nhìn thấy hắn động thủ cùng Đại Kim gia ta trước sao? Đại Kim mô đập cánh, gã như một tên lưu manh chính hiệu mắng trường lão kim đan đại thừa cảnh giới người thật to gan trường lão kia giận sôi lên hận không thể dùng một kiếm bổ chết con quạ đen này, này đường đường là một trong thập đại trường lão của yêu đình ngay cả nguyên nguyên anh lão tổ gặp phải cũng để mặt làm gì bị mắng như vậy chứ nhất là cái tên trừ lão lại là phù tăng sơn nhất mạch đang xuống dốc càng nghĩ càng tức đến đây đến đây tố bản lãnh chém đại kim gia nhả người đi Đối mặt với lừa giận của trường lão Kim đang Đại Thừa Kim ô không chút sợ hãi Nhấn cổ lên khiêu khích Trường lão kia càng thêm tức giận Tuy nhiên dù có tức như thế nào Thì một kiếm này của lão cũng không thể chấm qua Dù sao bây giờ Yêu tộc đã truyền ra chuyện Một tháng trước Phù Tăng Sơn Có một vị cao nhân lãnh đời xuất thủ Ngay cả nguyên anh lão tổ của Thái Thạch ra Cũng phải chịu thiệt thòi lớn Có được một vị cao nhân lộ diện Khiến cho địa vị của Phù Tăng Sơn nhất bạch ở yêu địa Sinh ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất Trước kia Kim ô nhất mạch có thể nói Mặc người ta bắt đạt Nhưng hiện tại thì ai dám làm gì nữa Đương nhiên nói trắng ra Đại Kim ô cũng ý vào uy thế còn lại của căn bá Mới có uy phòng đùa dẫn Trước kia gã cũng không dám mắng yêu đình trưởng lão này Bại nhi Sao mới đến Đã bắt đầu đối pháp với người ta rồi thế Cũng mày là vào lúc này Trên ngọn núi ánh sáng biến ảo Trên không trùng hình thành cầu vòng 5 màu Phía trên có một phụ nhân vô cùng cao quý Phía dưới có một đám thị tịt ma ma Trèn trúc, chậm rãi đi tới Không biết bà ta có tu vi bậc nào Nhưng trên cơ thể phóng ra khí tức của Bồ Tát Xinh đẹp người người, khí chất cao quý Chúng yêu trong sân không dám nhìn thẳng Thường Lan Hải Long Hậu Là một nhân vật quan trọng của cựu đầu trùng tộc Bỗng nhiên lúc này lại tự mình ra mặt Giờ khắc này ngay cả mấy vị trường lão yêu đình Cũng đành bó tay đứng một bên Chờ đợi được hỏi tới Bọn họ đến đây với mục đích giúp mấy vị nguyên anh lão tổ Yêu địa tiếp khách Cựu vương tử thương lan hải vừa cùng với đại kim ô đấu bà chiều Dù chấm thiết thượng phong Nhưng không thành công bắt được gã Trong lòng vẫn đang vô cùng tức giận Bay người lên trên không trung Chỉ vào tòa biệt viện nói với lòng hậu Bẩm mẫu hậu Hải nghi phát giác nơi này khác thường liền tới xem không ngờ phát hiện có người xuất thủ với người của Thương Lan Hải chúng ta, làm sao tướng quân đã bị người ta giết rồi? Bà nội, bà nội, nhanh, nhân cứu con! phía dưới Lưu Ly Thế Tử bị Phương Hành dọa cho sợ vỡ mật, ngay cả khóc cũng không dám, cuối cùng bây giờ cũng đã lên tiếng. nhưng lúc này tên nóc chỉ dám hô cứu mạng, không dám nói có chuyện gì phát sinh. Long hậu có tu vi thế nào chứ? Thần thức két động liền hiểu rõ sự tình trong sân, mặt không chút biểu cảm. Ngón tay nhẹ nhàng chỉ ra Một thị tỷ ma ma bên cạnh Ghim đám bầy xuống ôm lấy tiểu ly thế tử Đang khóc mất hồi mất vía Rốt cục là người phương nào Dám phách đối đối với cách quý của thương lan hải chúng ta Trong giây phút Lại có ba vị Ở trong thập đại trường lão yêu đình Nhìn phía giữa quá to Bọn họ đã đoán được việc này Có liên quan tới kim ô thế tử của phụ Tăng Xuân Nhưng vẫn muốn lên tiếng hỏi một câu Yêu địa ngũ tổ làm có vấn đề gì sao? Đại kim ô hạ cánh bảy thấp đứng bên người của phương hành cánh lớn vùng lên uy phong lẫm liệt giờ khắc này yêu tù đứng bên năm người bọn họ giống như là thủy triều chút xuống sợ bị thương nan hải hiểu lầm trong lúc nhất thời ngoại trừ một đám tiểu hồ ly ở trong sân chỉ còn lại phương hành kim ô ô tăng nhi tiêu bằng vương ô nhất điển bốn người phía trước không có chỗ cố ý trốn cánh Còn Lô Nhất Điền thì bị hù đến ngã cò quốc ở trên mặt đất, nằm bất động. Cái gì mà yêu địa ngũ tiểu tổ, là người nào phong? Trong không trung, một vị trưởng lão cố nín cười, nhìn tiểu bằng vương có ý khiển trách. Vị trưởng lão này xuất thân từ cô Nhận Sơn, rồi bị làm tốt nhiệm vụ bảo vệ cho 5 người bọn họ. Chuyện xảy ra như thế này. lưu ly thế tử của mấy thị vệ đến biệt viện chơi đùa, gặp mấy vị tiểu công chúa Thanh Khâu Sơn, có ý muốn thân cận. Liệu mời bọn họ chơi trò chơi Kết quả không hợp dẫn đến mâu thuẫn Lúc này bên người vong hậu Lúc này bên người long hậu thương lan hài Có một vị quản lý thiên phong uyển Lấy ra thủy kính nói hết chuyện Vừa phát sinh trong biệt viện ra Không cần gì Long hậu liếc nhìn sơ một cái Liền nhàn nhạt, nhạt lên tiếng vung tay quét đi thủy kính Ánh mắt bà như là vô tình cố ý nhàn nhạt, nhạt Nhìn trên người của đại kim ô cười nói Người là kim ô thế tử hai cánh đại kim ô ôm trước ngực trợn trừng mắt hỏi thế nào có đẹp trai không một đám yêu tu nghe gã hỏi câu này thì trên cánh chảy xuống một tầng mồ hôi lạnh dám nói chuyện với long hậu như vậy ngay cả tiền bối yêu địa cũng không có mấy người long hậu cười nhạt một tiếng lơ đễnh nói khẽ có thể vững vàng đón lấy ba chiêu của kiều nhi kim ô thế tử đúng là danh mất hư truyền các người đã giết một thị vệ thương đan hải nên cũng không dễ nói chuyện Có điều giờ tế tổ sắp tới Lại động đến đào thương thì không hợp lắm Cho nên chờ sau khi tiến vào Yêu đế cát Rồi chậm rãi mặt chơi đùa Đến lúc đó không ai ngăn cản các người đồng Giải thích xong lại liếc nhìn đại kim ô một chút Sau đó lại liếc nhìn phương hành Nhẹ nhàng cười một tiếng Quay đầu rời đi Một trận đại họa cứ như vậy Mặt tiêu tán Khiến cho chúng yêu vừa sợ vừa cảm thấy may mắn nếu bọn họ cũng nghe ra Được trong lời nói của Long Hậu Chắc chắn không chịu đề yên chuyện này Khiến cho bọn hắn có chút đồng tình với mấy tên ngốc tự xưng là yêu địa ngũ tiểu tổ Xem ra bọn họ như là họa thủy Người đứng gần nhất cũng cách mười trường Vì bọn hắn như là nhìn năm người đã chết Không ngừng tụm lại bàn tán Ngay cả người của Thương Lan Hải cũng dám giết Năm tên ngốc này thật là to gan Đáng tiếc Dù có gan thế nào Chọc đến Thương Lan Hải cũng không kết cục tốt Cũng chưa chắc Phu Tang Xuân có một cao nhân ở mình nói không trường có thể bảo hộ mấy người bọn hắn. Thanh âm tranh luận vang lên không ngừng, cũng có mấy người suy nghĩ khác thấp giọng nghị luận. Mấy con tiểu hồ ly này vốn là người của Thanh Khâu Xuân, nghe nói thân phận cũng không thấp đâu, thế mà thế nào lại được tu sĩ nhân tập bảo hộ thế này? Hồ Tiên Cơ Công chúa im lặng, Tiên Cơ Công chúa thông minh tuyệt tỉnh làm sao lại làm ra hành động, hành vi lỗ mãng được chứ? Hừ. <cười> Cách làm của nàng thông minh thì có thông minh, nhưng thực khiến cho người ta có cảm giác không thoải mái. Không phải nói tu sĩ nhân tộc dắt tâm hãm hại bọn tiểu hồ ly này sao? Còn vì dị bảo của tiểu bối của các nàng nếu mới đưa nàng trở về. Nhưng sao thế bộ dạng của các nàng rất là thân cận với hắn? Còn tu sĩ nhân tộc kia cũng không có dáng về là gian trá như trong lời đồn Trong tiếng tranh luận của các yêu thù, sắc mặt hồ tiên cơ cũng có chút khó coi. Tuy nhiên trong lòng nàng vẫn cười lạnh. Đều Hồ Tiên Cơ không nghĩ tới Là phân hành lại vì đám tiểu hồ lý này Mà động thủ cùng Thương Đan Hải Nghe ý trong lời nói của Long Hậu Thì sau khi Thương Đan Hải vào đội yêu các yêu đế các Thì cũng rất không dễ dàng buông tha cho bọn họ Như vậy trong lúc vô tình Nàng ta lại tăng thêm một viện binh mạnh mẽ rồi <cười> Hình đạo hữu thực sự là rất dũng cảm Khi đám người dần tàn đi Hồ Tiên Cơ mới dịu dàng bước lên Miệng cười lạnh Mặt cũng không chút biểu tình Bớt đối nhỏ đi Bọn tiểu hồ ly này Không còn quan hệ với thành khâu sơn các người nữa Hiện tại các nàng là người của ta Sắc mặt Phương Hành khó coi Nhìn nàng nói thẳng Mặt hồ tiên cơ lạnh đùng cân nhắc chậm rãi nói Hình đạo hữu thực sự là muốn lập vắn cược này sao Phương Hành nhìn nàng ta Như cười như không Nói khẽ Không đặt cũng có thể Khi quay về ta đập món dị bảo kìa Người, người dám Hồ Tiên Cơ ngây ngốc một chút, vô cùng tức giận, giống như không tin được Phương Hành dám làm như vậy. Mà Phương Hành lại nở nụ cười, không phải lần đầu tiên ta hủy pháp bảo đâu, có gì không dám chứ, đều là vật ngoại thân mà thôi. Hồ Tiên Cơ nhất thời nghẹn lời, nghĩ tới một chuyện, tiền khốn kiếp này thực sự có can đảm đó. Đối mặt với uy hiếp của Phương Hành, Hồ Tiên Cơ có chút lo lắng, nàng ta còn nhớ Phương Hành đã từng hủy một bảo kính uy lực không tầm thường trước mặt nàng. Loại vật kia Theo như là mấy vị trưởng lão nghiên cứu Thì tuyệt đối là một món khí phẩm cực cao Tuy nhiên Tên khốn kiếp kia vì muốn thoát thân Mà không chút do dự Cho tên hắn thực sự sẽ không đau lòng vì Nghĩ tới điểm này Trong lòng chuẩn bị một đống chuyện gây lề khó dễ cho phương hành Nhưng không dám lấy ra Được Ta cược với người Định tại yêu đế tác Thật lâu sau Hồ Tên Cơ mới trầm giọng lên tiếng Muốn định tiền đặt cược của bán này Ngươi cược thì tốt rồi Bọn tiểu hồ ly thuộc về ta Phương Hành cười ha ha một tiếng Cắt ngang lời nàng ta Có chút hưng phấn nói với bọn tiểu bản. Ngươi còn chưa thắng ta các nàng còn chưa phải là người của ngươi Mày hồ tiên cơ nhíu lại Đối với điệu bộ của Phương Hành càng thêm phản phẩm <cười> Sớm muộn gì thì tiểu gia cũng thắng Ta dẫn các nàng đi trước cũng không sao Ngươi đừng có mà nói nhảm nữa Dù ngươi có nói bầu trời toạc ra Hôm nay ta cũng nhất định Phải mang tiểu hồ ly đi có bản lĩnh người đánh đến cô nhận sơ mà đòi người. Phương Hành cười ha ha, cũng không thèm để ý đến thẳng ta, mang theo một đám tiểu hồ ly tỏ vẻ muốn đi. Mà hồ tiền cười cũng không thèm che giấu, hỏi thẳng: người lấy tự tin từ đâu, cho rằng sẽ thắng được ta? Phương Hành dừng chân, quay đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt chiều tức cười nói: Hừ, người thì có là cái gì, xứng đấu pháp với ta sao? Sau khi nói xong, trực tiếp đằng vân. Bài đến một ngọn núi không người Bọn người đại kim ô Ô Tăng Nhi thì đành phải đuổi theo Tựa bằng vương nhìn hồ tiên cơ một cái Muốn nói lại thôi Cuối cùng vẫn không nói gì Ô Nhất Điển co quát như bùn nhão bên cạnh Cũng nhẹ vào trên không trung Đi theo bọn người phương hành Một mình hồ tiên cơ ở lại Răng ngà, nghiến răng, răng rắc Người thì có cái gì sao Hắn là không để ta vào mắt Chờ sau khi vào yêu đế cá Xem các người đấu pháp với tài được thế nào Hồ Tiên Cơ thấy phương hành không xem nàng ra gì Thì tức giận đến toàn thân run lên Bàn tay cũng run nhẹ Nàng lại bị tên khốn kiếp khó coi kia khinh bị Trong lòng Hồ Tiên Cơ cảm giác Vì vừa hoang đường Lại vừa buồn cười Vị này chính là Tiên Cơ công chúa Của Thanh Khâu Sơn sao Đúng lúc Hồ Tiên Cơ tức giận Một bụng một ngạt không có chỗ phát tắc Bỗng nhìn có một thanh âm nhàn nhạt vàng lên Hồ Tiên Cơ quay đầu lại Nhất thời sắc mặt trở nên vui nhẹ nhàng thì lễ nói. Bái kiến mấy vị sư huynh thần chư. Đã thấy từ xa có mấy thân ảnh ở trên không trung giá vân mà tới. Người đi đầu là thiếu niên khoảng chừng 13 14 tuổi, người mặc hắc bào đều phong theo phong cách cổ xưa. Cách ăn mặc rất ra vẻ người lớn. Còn vị thứ hai là một nam tử cao lớn chọc đầu, phía sau mang theo song đao to, phía trên khắc họa nhiều phù văn kỳ lạ, chân thân khí tức vô cùng hung hãn, có tu vi kiên đan trung kỳ mà người thứ ba là một cô gái người mặc váy đỏ khăn gấm buộc tóc khá xinh đẹp khi tức có chút âm lễ phía sau bọn họ còn có ba nam một nữ tuổi còn rất trẻ tu vi kim đan cũng là tuấn tài một vương đương nhiên càng quan trọng hơn là bởi người này đều là nhân tộc lại công khai xuất hiện ở nơi này tiền cờ công chúa khách khí rồi thuần dương đường học linh tử đến đầy hiệu lễ cầm đầu đoàn người Thiếu niên 13 14 tuổi lên tiếng mỉm cười nói. Mà bốn người đi theo phía sau, một người thân sắc trắng bệch, ánh mắt nghiêm nghị, nhìn ngang bên dưới, trực tiếp thấy được cách đó không xa. Phương Hành mang theo một đám tiểu hồ ly xuống núi, ánh mắt lẫm liệt trầm giọng nói. "Quả nhiên là tên khốn kiếp kia, hắn có hóa thành cho ta cũng nhận ra Mấy vị sư huynh, ta tìm hắn thật là khổ sở, đợi một chút, ta bắt hắn thẩm vấn đã." Người này chính là người lúc trước bị phương hành tra tấn ở trục yêu minh tiểu yêu Thôi tiểu đình Nhìn thích phương hành chỉ muốn đuổi hắn bắt chết hắn Đứng lại Người bất động thủ sao Lúc này nữ tử mặc áo đỏ đột nhiên lên tiếng nói Giọng nói không nặng Nhưng khiến thôi tiểu đình sợ đến toát mồ hôi lạnh Mà nữ tử áo đỏ chạy dỗ gã một câu Rồi lại đi về hướng hồ tiên cơ Nhẹ nhàng thì lễ Không thấy hồ tiên cơ ở đây sao Hồ Thiên Cơ liền giật mình, cho là bọn họ vì nể mặt nàng mới không trực tiếp đến bắt nhóm người Tiêu Hồ đi, cùng với Phương hành, nên cười khổ một tiếng nói: "Mấy vị sư huynh khách ký rồi, đám Tiêu Hồ ly kia đúng là người thanh khâu sơn chúng ta, có điều đã rời núi đã lâu, quan hệ với bọn ta cũng khá nhạt. Để nỗi tu sĩ nhân tộc kia, lúc đầu chúng ta xem hắn là khách quý mà đối đãi, nhưng không nghĩ tới hắn lại đường gặt, hãm hại, không chuyện xấu nào không làm, thực sự là rất quả đáng. Nếu không có cô nhận sơn che chờ Thanh khâu xuân chúng ta sớm đã không dùng hắn rồi. Một câu liền phủ nhận quan hệ. Sau đó nghĩ thầm làm như thế nào kết giao cùng bọn tu sĩ đến từ thần châu này. Đối với trận đấu lần này, Hồ Thiên Cơ xem như là mười phần nắm chắc. Tuấn Tài yêu mạch ít nhất một nửa có thâm giao cùng nàng. Nửa còn lại chỉ lo cho thân mình, cũng không đứng về phe với Phương Hành mà đối địch nàng. Trong khi đó hai thế lực bên ngoài thì tới Thương Đan Hải đã chầm mặt với tên ngốc kia rồi. Dù nàng không lên tiếng, nhưng khe tiếng vào yêu đế cát chắc hẳn hai bên cùng đấu đến một mất một còn. nàng chỉ cần đợi cơ hội chiếm tiện nghi. để nỗi mấy vị sứ giả thần châu này cũng đã sớm đối địch với tên khốn kiếp kia, không giúp nàng thì giúp ai? Hồ Thiên Cơ rất hiểu mạnh vì gạo, bạo vì tiền, mượn nhờ sức người khác. lúc này phần thắng ở trong tay nàng đã nắm chắc 10 phần, nhưng không nghĩ tới. Đúng lúc hồ tiên cơ cho rằng Thế cuộc nàng ta nắm ở trong tay Chuẩn bị mời mấy vị khách quý Thần trâu này vào trong bữa tiệc Kính vài chén thì nữ từ áo đỏ chợt che miệng cười một tiếng Ánh mắt đẹp nhìn hồ tiên cơ Từ trên xuống dưới Sau đó một lúc mới nói Nghe đồn tiên cơ công chúa thanh khâu sơn Chẳng những mỹ mạo vô sông Mà mưu kế cũng cao siêu Hồ tiên cơ cảm thấy sắc mặt nàng ta Có chút không đúng Hơi ngẩn ra nói khẽ Chỉ là lời đồn Không xem là thật được Cô gái áo đỏ cười hì hì Đúng thực là không quá giống Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy ngươi Chỉ thấy ngươi làm chuyện ngu xuẩn Sắc mặt hồ tiên cơ khẽ biến Nhưng không đập tức phát tác. Mắt lạnh đồng nhìn cô gái áo đỏ Cô gái kia cười hì hì nói Kỳ thực ta đến yêu đình một lần rồi Có người nói đến chuyện của Thanh Khâu Sơn cho ta biết Lúc đầu gặp Người vì kết giao với chúng ta Đã không tiếp giao người có ân với hồ tộc gia muốn ta nói lời cảm ơn ngươi sao? <cười> nhưng xin lỗi, ta không làm được. chuyện này ta càng nghĩ càng thấy thú vị, nhịn không được. <cười> tiên cơ điện hạ ơi, tiên cơ điện hạ, người có biết người đã đắc tội với người người mà ngươi không nên đắc tội không? mà lúc đầu ngươi nên cùng hắn trở thành bằng hữu mới đúng. mặt hồ tiên cơ càng khó coi hơn, một lúc lâu sau mới hỏi. tiên cơ ta làm sai chỗ nào? xin tỷ tỷ trị dạy. Cô gái áo đỏ lại cười nói Tuổi tác ta nhỏ hơn ngươi Ngươi đừng gọi ta là tỷ tỷ Còn lai sai chỗ nào Ngươi tự sẽ biết Cũng vào lúc này Nam tử đầu trọc đứng chung một chỗ với nữ tử áo đỏ Hỏi Hồng y sư tỷ tỷ biết tên gia họa kia sao Hồng y nữ tử cười Lúc đầu không dám xác định Chẳng qua là cảm thấy ba phần tương tự về sau lại nghe từng chuyện Từng chuyện hắn làm Khiến ta có bảy phần xác định Vừa rồi từ xa hắn nhìn vài lần Đã xác định đến mời phần Kể thực ta cũng không biết hắn Nhưng đệ đệ của ta quen biết hắn Hai người còn là huynh đệ nữa Đệ đệ ngươi là huynh đệ của hắn sao Năm từ chọc đầu ngẩn ra Là cái tên ngốc mang trường thương phụ thiên đạo kia sao Cô gái áo đỏ lắc đầu Chỉ là hai con chó săn thôi Hành lão đại là người khác Nói xong nhìn hồi tiên cơ Nhớt mắt cố ý bổ sung một câu tốt nhất là không nên gây sự với hắn những lời nói này khiến cho người ta không không nghĩ ra được mắt đẹp của cô gái áo đỏ nhìn xung quanh bốn phía không nói ra trước mặt người khác mà chỉ truyền âm về phía người thiếu niên nhưng thân phận cùng với tu vi cao nhất học sư huynh kia hai mắt người thiếu niên nhất thời sáng lên ngón tay vuốt ngọc giác bên hồng trầm giọng lên tiếng chu sư đệ lệnh phù mang theo mấy cái Nam tử chọc đầu ngần ra trả lời Lần này đến yêu đình Mang thông 12 cái Đã đưa ra ngoài 3 cái Hạc sưu hình này trầm ngâm thật lâu thản như nói Chừa cho hắn một cái Tìm cơ hội đưa cho hắn. Lệnh phù thuần dương đảo Nam tử đầu chọc nào nào Sắc mặt trịnh trọng nhận lấy Ánh mắt của bốn vị tiểu tổ trục yêu minh ngẩng nhiên Hầu kết kẽ đầu Theo bản năng nuốt xuống một ngụm nước bọt. Lệnh phù chân quý như thế Mà muốn cho tiền khốn kiếp kế sau. Trong mắt họ thoáng hiện ra dị quang dường như không thể tin vào chuyện này Ngay cả hồ tiên cư Cũng bị bọn họ nói làm cho sợ ngay cả người Gương mặt xinh đẹp cố che giấu và khiếp sợ Chỉ là một tán tu mà thôi Sao hắn đã được các người xem trọng như thế Lúc đầu vì muốn kết bạn Cùng đám người thần châu này Nên mới lấy oán báo ơn Muốn bắt vương hành giao cho bọn họ xử trí Muốn tạo được giao tình to lớn Để sau này có thể nhận được trợ giúp Thế nhưng hồ tiên cơ đã không thể nào ngờ tới Nàng một lòng kết giao cùng với sứ giả thần châu Khi bọn họ biết thân phận của tán tù kia Lại có phản ứng như thế này Trong lúc nhất thời Tâm trạng loạn cả lên Hồ tiên cơ đã lờ mờ đoán được Giống như bản thân đã phạm vào một việc hết sức sai lầm Sau khi kinh sợ Nàng ta ép buộc bản thân Không được biểu hiện ra ngoài tỏ vẻ thản như nói Vị tán tù kia là bằng hiếu của các vị sao Tên hạc sư huynh thản như nói Không phải là bằng hữu, nhưng nếu có cơ hội, tôi muốn kết giao cùng người bạn như hắn. Hồ Tên Cơ lập tức không nói nên lời, sắc mặt khó coi đến cực điểm, sóng gầm trong mắt đã bốc lên. Qua một lúc lâu, nào mới miễn cưỡng bình tĩnh đại, thà như nói. Chắc hẳn các vị sư huynh có biết thanh khâu xuân chúng ta có chút ẩn oán với tù sĩ nhân tộc hình phương, thậm chí hắn còn lấy cắp một món trí bảo. Lần này sau khi tiến vào yêu đế các, Tên Cơ cùng hắn sẽ có một trận đấu pháp đòi lại dị bảo. Trước đó không biết hắn có quan hệ cùng các vị, nếu không cũng sẽ. vị hạc sư huynh này như hiểu được suy nghĩ trong lòng của nàng ta, ánh mắt nhìn nàng thần như nói. hồ tiên tử cứ yên tâm, ba sư hưng bọn chúng ta vì tu giới đại kế mà đến, chỉ là dẫn độ, không nói tới ân oán, đương nhiên sẽ giữ vững sự trung lập. ân oán giữa các người chúng ta không tham dự vào. tuy ta muốn làm bằng hiếu quản. Nhưng hiện tại chúng ta còn chưa cần biết, cho nên ngươi không cần lo lắng về chúng ta. Hồ Tiên cơ chính là đang chờ một câu này, nhất thời cảm thấy thở ra nhẹ nhõm, không ngờ về mặt lạnh nhạt của học sư huynh, bỗng cười lên nói. Hồ Tiên Tử, ngươi là người mấy vị trường lão chọn ra muốn bái nhập thần châu Tông, tuy còn chưa bái sư, nhưng phần tình nghĩa sư huynh muội vẫn sẽ có, nên ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất, không nên đối pháp với người này nói xong y nhẹ nhàng lướt qua hồ tiên cơ mà đi, tự như một chiếc đồng vũ nhẹ nhàng rời đi. hồ tiên cơ giật mình cứng người đứng nguyên tại chỗ, không nói nên lời. mà vào lúc này cô gái áo đỏ cũng mỉm cười nhìn hồ tiên cơ như mỉm cười ở trên nỗi đau của người khác. tiên cơ điện hạ cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, cách đền gia hòa kia không phải dễ chọc đâu. tiến vào yêu đế các, các người nên cẩn thận một chút. khuôn mặt xinh đẹp như thế này. Mà vì hắn dùng dao Chạm đứt cổ Không biết sẽ có bao nhiêu người đau lòng đây Trong tiếng cười vang như chuông bạc Nàng như một đám mây hồng Bồng bềnh bay đi Tiếng cười thật đâu không dứt Và lúc này sát mặt của hồ tiên cơ âm trầm Muốn chảy ra nước rồi Câu hỏi cuối cùng của nàng ta Như muốn thăm dò xem sứ giả thần châu Có kết đồng minh cùng phương hành hay không Kết quả đúng như ý nàng Bọn họ sẽ không liên minh cùng hắn Nhưng cũng sẽ không đối địch với hắn Tuy nhiên lời nói cuối cùng kêu của bọn họ Là có ý gì Chẳng lẽ bọn họ cảm thấy bản thân nàng Không đủ bản lĩnh đối pháp cùng tên gia hỏa kia sao Tên nhân tộc khốn kiếp kia Đến cùng là có gì đáng sợ Khiến bọn họ phải trình trọng như vậy Chỉ cần các người giữ vững tập trung là tốt rồi Nếu hắn thực sự được thần châu xem trọng Vậy ta không thể để hắn qua thần châu Ý thức được mình sai ngay từ đầu Trong đồng hồ tiên cơ Lại sinh ra sát ý mãnh liệt hơn Về sau nhớ ký ta đã dạy cho các người Là tiên hạ thủ vi cường Nhìn hắn không thuận mắt liền đánh Một người đánh không lại Thì một đám đến lên Đánh không lại thì âm thầm đâm hắn Âm thầm không được thì bẫy hắn Không tranh thủ thời gian được Bẫy không được đánh không lại Trốn không thoát thì liền báo cho phương đại gia ta Để ta đến đánh hắn À đương nhiên Tiểu bàn cắn một cái này cũng không có thể Thường cho ngươi một quả này mà ăn chiêm chiếc Biện tiểu bàn thật ngọt thưởng ngươi hai quả đi Lúc này ở trên một ngọn núi Phương Hành mang theo một đám tiểu hồ ly Truyền thụ cho chúng đọc môn tầm pháp Đại Kim Ô Ô Tăng Nhi Tiểu bằng vương cùng với Ô Nhất Điền ngồi bên cạnh hắn Đại Kim Ô vui chơi vô cùng thoải mái Ô Tăng Nhi thì lo lắng nhìn bọn tiểu hồ ly này Sợ các nàng bị Phương Hành dạy hư Mặt của tiểu bằng vương tràn đầy sự khinh bỉ Giống như trước mắt Phương Hành Lại không dạy thành chúng người đứng đắn Mỗi ngày cứ suy nghĩ làm thế nào chứng tiện nghi của người khác còn ôn nhất điền chỉ ngồi nửa mông trên bạch ghế đá dáng vẻ của một bộ dáng sợ hãi của quạ đen ngọn núi này vừa rồi cũng có một nhóm tuấn kiệt uống rượu địa vị cũng không thấp có điều khi phương hành vừa đến thì đã cương ép đuổi người rời đi chiếm đoạt yến hội cùng ít lực sĩ thị thị đáng nhắc tới là chuyện này tiểu bằng vương đã xuất lực không ít lúc đầu nhóm người này gặp phương hành cũng với đại kim mưu vẫn tỏ dáng vẻ không phục tiểu bằng vương lộ diện một cái bọn họ lập tức chuẩn đi Tùy dương bạc hồ, tiểu bằng vương ở yêu địa Vẫn có mấy phần tính tầm Một đám vương hiếu Ngươi định xử lý thế nào? Đại kim mô rót một nửa bình rượu Nốc một ngục Đợi bộ hung hăng của gã Khiến đám tiểu hồ ly không dám tới gần Phương hành cũng không ngẩng đầu lên hỏi Quay lại ném cho cô nhận Sơn rồi Tiểu bằng vương yên lặng nước mắt không nói Cái tiền khốn kiếp này xem cô nhận Sơn ở nhà của mình thật sao? Ô tăng nhìn nói hiện tại dù sao các nàng cũng là tộc nhân của thanh khâu sơn nếu thanh khâu sơn đến đòi người không biết có tiền phúc gì không phương hành cười lạnh một tiếng đòi ta cũng không được với thủ đoạn của con bộ lằng nơ kia đã nhìn thấy ta giết người thay họ thay cho đám tiểu hồ ly này tám chín phần sẽ muốn thông qua bọn họ mà đối phó với ta nếu không phải vậy ngươi cho là ta nhận các nàng làm gì dù sao thanh khâu sơn bọn nó cũng không thể trở về được rồi có muốn về thì cũng phải đợi đại gia đánh thanh khâu sơn rất xuống rồi về Lời nói này khẩu khí thật lớn Mấy người đều ngây ngốc nhìn Đánh thanh khâu sơn sắc Chuyện này là bá đạo đến thế nào chứ Chưa có điều ngoại trừ đại kim ô Thì không ai xem là thực Chỉ coi như là lời nói lúc ngồi nóng quán Vốn ô tàng nhì muốn khuyên một chút Nói hồ tiên cơ không phải lại người này Có điều miệng nhỏ há ra Lại không nói nên lời. Sau khi tên đại thổ phì phương hành xuất hiện Nhiều lần dồn hồ tiên cơ đến cực hạn Khiến nàng ta lộ ra diện mạo Mà bình thường nàng tuyệt đối không để người ta nhìn thấy Ô Tăng Nhi cảm giác Hồ tiên cờ có chút xa lạ Ngay cả Tiêu Bằng Vương cũng cảm thấy không thoải mái Mày nhú chặt lại Uống một ngụm rượu lớn Ô Tăng Nhi hít một hơi dài Không nói gì thêm Chỉ lấy ra quyền trục kia than thở nói Lần này xong rồi Liên minh không chóng nổi một người Còn chọc thương đánh hải tức giận Lần này cơ hội chúng ta thua nhiều hơn là thắng Tiêu Bằng Vương hừ một tiếng Không có hy vọng thắng. Phương hành của mấy đại Kim mô nhất thời trừng mắt nhìn y. Từ bằng vương rủ đầu xuống uống rượu. ô nhắc điền thì khóc đến mất mặt. Bình đến tướng trận. Nước đến đất ngần, Không phải nói bên trong yêu đế các. Không lấy được mạng người sao? Tối đa chỉ không chiếm được cơ duyên. Tay không mà về thôi. Nếu không phải lão thụ canh bá thần bí nói cho ta. Ba đạo quyết này. Bảo chúng ta cần vào yêu đế các thu hoạch được truyền thừa. Ta còn thực sự không thích đi vào. <cười> nói đến cờ duyên yêu tộc các người đều là quỷ nghèo, chỉ có tiên tinh là có chút thuận mắt. Phương Hành đút 4 năm trái cây vào miệng Tiêu Bàn, biến miệng nó thành bao tải. Lúc này mới quay đầu lại nói. Âu Tăng Nhi trợn nhìn Phương Hành, nói một câu: Làm gì đơn giản như thế? Trước kia vào yêu đế cát, không ai bị mất mạng, nhưng hiện giờ không giống đâu. Trước kia trăm năm chỉ có một thiên tài yêu tộc đi vào, lần này đi vào ít nhất cũng bốn năm chục người vì tranh đoạt tạo hóa sẽ có phát trình mâu thuẫn tuy nhiên yêu đình ban xuống pháp chỉ cấm giết nhưng nhớ đầu giao chiến căng thẳng ai không lo lắng thêm vào đó vừa và rồi ta thấy tiên cơ tì tì nhìn ngươi ánh mắt không tốt thanh khâu sơn sớm nó bắn tiếng lần này ở trong yêu địa cấp sẽ hạ bệ ngươi đoạt lấy dị bảo hồ tộc của ngươi chuyện này các vị trưởng bối đều đồng ý nếu như ngươi thua trận nhất định phải giao ra món dị bảo kia nếu không chỉ sợ mấy vị lão tổ cô nhận xuân cũng không thể bảo vệ được ngươi Phương hành gật đầu cười hắc hắc Kỳ thực trong lòng hắn hiểu được cô nhận Sơn Không muốn vì hắn mà khai chiến cùng với Thanh Khâu Sơn Kỳ thực nói thẳng ra Nếu dị bảo hồ tộc trong tay hắn Có phân lượng không nặng Cô nhận Sơn bảo vệ được hắn liền bảo vệ Thanh Khâu Sơn cũng không nói được Giống như là bảo phố của hồ tiên cư Bị hắn trộm đi Trong đó cũng không ít vật có giá trị Nhưng mà cô nhận Sơn truyền ra Nói hắn là tiểu tổ tà vương nhất mạch Thanh Khâu Sơn đành phải nuốt cục tức này Không nói gì thêm. Nhưng khi bên trong học viện Đại Ngục hắn, để Lộ Dị Bảo có phân lượng quá nặng, Thành Câu Sơn tìm muốn đoạt lại dị bảo này đã không tiếc và khai chiến. Cô nhận Sơn muốn bảo hộ hắn cũng tính toán một chút. Dù sao đại bằng điều tuy cuồng bảo nhưng cũng không phải là kẻ ngu, nhận biết được nếu thực sự hai tộc chiến tranh sẽ trở thành tội nhân của yêu tộc, kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Có điều thân phận quán cũng xem như địch thủ, mặt mũi của lão tà đủ lớn, bọn họ cũng không dám làm ăn thua thiệt thế là trầm trước định ra trận đánh cược này nhìn bề ngoài thì uy phong lẫm liệt trên thực tế nói nhượng bộ cũng không có gì quá đáng đương nhiên ngoài mặt mấy tên gia hỏa kia sẽ không nói như vậy chỉ nói giao tự giao quyền lựa chọn vào tay hắn cùng hồ tiên cơ đống một trận nếu hắn thắng thì mọi chuyện dễ nói nếu thua thì bị giao ra thanh hồ quỷ diện đồng thời lấy thành tựu tạo hóa ở bên trong yêu đế cát để đền bù tổn thất trước khi đến thiên phong uyền bằng ngũ tìm hắn nói chuyện một lần Hắn chỉ nếu hắn xác định ở bên trong bản thân không địch lại hồ tiên cơ Thì có thể mang thanh hồ quỳ diện trả lại cho nàng ta Để đền bù tổn thất Ân oán của thanh khâu sơn Cùng hắn sẽ được xóa bỏ Sau đó còn có thể tặng cho hắn ngàn lượng tinh linh Hai viên tiên tinh để bù đắp tổn thất Rồi sau khi vào yêu đế các Hồ tiên cơ sẽ không gây khó dễ cho hắn nữa Thậm chí còn liên thủ cùng hắn Từ điều này Nhìn ra được lòng tin của cô nhận sơn đối với hắn quả thực không lớn Âm thầm tìm điều khoản tốt hơn có điều đám gia hỏa kia không đoán được hắn dễ dàng gì mà cúi đầu như vậy phương hành cười lại một tiếng thầm nói <cười> có một ngàn lượng đã muốn ta nhận thua xem thường ta quá mà à, mình xin nghỉ tụi này đây nhá hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện xin chào mọi người